quay ra đến hành lang, anh dừng lại vuốt má tôi, ngón tay anh lướt theo quay hàm. Anh đã nằm thức tròng trọc và ngắm em ngủ, anh thì thào, chắc anh phải lòng em từ lúc đó. Ô, anh cúi xuống, dịu dàng hôn tôi, tôi như tan ra, mọi căng thẳng khoảng một tiếng vừa qua âm ỉ trong tôi thấm ra ngoài. Anh nào? anh nhắc. Vâng, tôi ưng thuận, vì ngay bây giờ tôi sẵn lòng làm mọi thứ vì anh ấy. Cầm tay tôi, anh dẫn vào bếp, bữa tiệc đang rất xôi nổi. Chúc ngủ ngon nhé, Ron, Rian. Xin chúc mừng cô Anna, hay bạn sẽ rất hạnh phúc. Bác sĩ Flynn cười thân thiện tạm biệt chúng tôi ở hành lang rồi cùng Rian ra về, chúc ngủ ngon. Christian đóng cửa và lắc đầu, anh cúi nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên bừng lên thích thú. Chuyện gì thế? Còn lại mỗi gia đình thôi, anh nghĩ mẹ anh đã uống quá nhiều rồi. Gray đang hát karaoke trong phòng sinh hoạt gia đình. Kate và Mia đang đặt cược vào bà. Anh đang chắc bà đấy hả? Tôi tủm tỉm cười, cố làm không khí giữa hai đứa dịu xuống. Thành công rồi. Cô đang trêu tôi đấy hả cô Stilly? Đúng đấy. Một ngày hay ho thật. Christian này, gần đây thì ngày nào với anh chẳng hay ho? Tôi nói giọng trầm trích. Anh lắc đầu. Nói được thì làm được đấy nhá cô Stilly. Đi nào, anh muốn cho em xem cái này. Anh nắm tay tôi dẫn qua tới phòng bếp, có Carrick, Ethan và Elias đang nói chuyện về đội Mariners, uống những ly cốc tay cuối và đồ ăn còn lại. "Đi dạo đi à?" Elias đùa đầy ẩn ý khi chúng tôi đi qua cánh cửa kiểu Pháp, Christian lờ ông anh đi, Carrick nhăn mặt với Elias, lắc đầu cười trách. Khi chúng tôi bước chân tới bãi cỏ, tôi tuột giày ra, nửa vầng trăng chiếu khắp khu vịnh trời đêm rực rỡ. Phủ lên mọi thứ đang ẩn dưới bóng đêm u ám và ánh đèn của Siro thì lấp lánh từ xa xa, đèn trong nhà thuyền vẫn bật, ánh đèn lấp lánh dịu dịu giữa sắc lạnh lạnh của ánh trăng. Christian, em muốn ngày mai mình tới nhà thờ. Ơ, em đã cầu xin anh nên sớm sót trở về và anh đã về, đó là điều tối thiểu em làm được. Đồng ý. Chúng tôi im lặng dạo bước trong tay một lúc rất thư thái, rồi tôi chợt nhớ ra Anh định treo mấy bức ảnh Rose em chụp ở đâu thế? Anh đã nghĩ ta có thể treo chúng trong nhà mới. Anh đã mua nhà à? Anh dừng lại chăm chú nhìn tôi, giọng anh đầy lo lắng. Ừ, anh tưởng em thích nó. Thích chứ, anh mua bao giờ thế? Sáng hôm qua, giờ ta cần quyết định sẽ làm gì với nó. Anh đáp, thoải mái hẳn. Đừng làm hỏng nó nhé, ngôi nhà hạnh đáng yêu rồi, chỉ cần được chăm chút yêu thương nữa thôi. Christian phì cười. Được rồi, anh sẽ bảo Elliot, anh ấy quen một kiến trúc sư giỏi. Cô ấy đã thiết kế cho ngôi nhà của anh ở S-Pen, anh ấy có thể tu sửa giúp. Tôi thử vào, đột nhiên nhớ ra lần trước, chúng tôi bước dạo qua bãi cỏ dưới ánh trăng để tới nhà thuyền. Ô kìa, có lẽ giờ chúng tôi cũng đang làm giống thế. Tôi phỉ cười. Gì thế? Em nhớ lại lần trước, anh dẫn em tới nhà thuyền. Christian khẽ bật cười. Ờ, lần đấy vui nhỉ, thực ra... Anh đột ngột dừng lại, dưới bác tôi lên vai. Tôi kêu thé lên, mặc dù chúng tôi chưa đi ra khỏi nhà đủ xa. Lúc ấy anh thực sự giận lắm, nếu em nhớ không nhầm. Tôi vừa nói, vừa thở. Anastasia, anh luôn rất giận đấy. Đâu, không phải thế. Anh đánh vào mông tôi khi dừng lại ở bên ngoài cánh cửa gỗ. Anh để tôi trượt xuống đất, dọc theo người mình, rồi hai tay anh đỡ mặt tôi. Không, không còn giận nữa. Anh đánh vào mông tôi khi dừng lại ở bên ngoài cánh cửa gỗ. Anh cúi xuống hôn tôi thật mạnh, khi anh tách ra, tôi thở không ra hơi, khát khao đang chạy dần giật khắp người. Anh nhìn tôi và trong ánh đèn phát ra từ bên trong nhà thuyền, tôi thấy anh đang lo lắng. Anh chẳng ưa lo nghĩ của tôi, không phải bạch mã, hoàng tử hay hắc hiệp sĩ nào hết, mà chỉ là người đàn ông đẹp đẽ, anh chẳng hoàn toàn không hư hỏng, là người tôi yêu. Tôi đưa tay vuốt ve mặt anh, miết ngón tay theo vệt tóc mai dọc theo quai hàm. Rồi ngón tay trỏ chạm vào môi anh, anh tha lỏng người. Anh có cái này cho em xem ở bên trong. Anh mở cánh cửa, ánh đèn huỳnh quang sáng chói lọi, tỏa khắp con thuyền đang đỗ ở bến, bập bềnh êm dịu trên mặt nước tối thẫm, có một chiếc thuyền mái chèo ở bên cạnh. Đi nào, Christian đỡ lấy tôi, dẫn đi lên bậc thang gỗ. Các bạn đã nghe chuyện tại chuyện audio từ Mic EZ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở cánh cửa phía trên, anh bước sang một bên để tôi đi vào. Miệng tôi há hốc kinh ngạc, không còn nhận ra nội căn phòng áp mái nữa, căn phòng trở đầy hoa, khắp nơi là hoa, ai đó đã sắp xếp một chốn thần kỳ với những bông hoa dã đồng nội đẹp đẽ, xen lẫn ánh đèn ráng xinh cùng những ngọn đèn lồng nho nhỏ chiếu ánh sáng dịu dịu nhàn nhạt khắp phòng. Tôi quay ngoắt lại nhìn anh và anh đang quan sát tôi, vẻ mặt rất khó hiểu, anh nhún vai. "Em muốn có trái tim và những đóa hoa nhỉ?" anh lẩm bẩm. tôi chớp chớp mắt, còn chưa tin nổi vào mắt mình. Em có trái tim anh, anh vung tay khắp phòng, còn đây là hoa dực rỡ, tôi thì thầm, nói nốt lời anh Christian đáng yêu quá, tôi không biết nói gì, tim tôi nảy tưng tưng, còn mắt thì ngấn lệ. Kéo tay tôi, anh dẫn vào phòng và nhanh như chớp, anh quỳ gối trước mặt tôi, thiên địa ơi, tôi đâu có nghĩ tới điều này, tôi nín thở. anh lấy trong túi áo khoác chiếc nhẫn và ngước nhìn tôi, đôi mắt xám rực chứa chan cảm xúc. "Anastasia Steely, anh yêu em, anh muốn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em suốt cuộc đời mình, hãy là của anh mãi mãi, sẽ trêu cuộc đời với anh, hãy cưới anh." Tôi chớp mắt, nước mắt tuôn rơi. "Ôi, chẳng 50 của tôi, tôi mới yêu anh biết bao và khi cảm xúc dâng trào như sóng cuốn lấy tôi, tôi chỉ biết đáp, "Vâng." Anh cười tươi rói. nhẹ nhõm và từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, nó đẹp tuyệt, chiếc nhẫn bạch kim với một viên kim cương hình trái xoan, chu choa, lớn quá đỗi, rất lớn và choáng váng đẹp bởi chính sự đơn giản ấy. Ôi Christian, tôi nấc lên, ngập tràn vui sướng rồi cũng quỳ xuống cạnh anh, những ngón tay siết lấy tóc và hôn anh, âu yếm anh với tất cả trái tim và tâm hồn mình. Tôi hôn chàng trai đẹp đẽ, người yêu tôi như tôi yêu anh và anh choàng hai tay ôm tôi, tay anh luồn trong tóc, miệng anh trên miệng tôi, từ sâu thẳm trong lòng tôi hiểu rằng tôi sẽ luôn là của anh và anh sẽ luôn là của tôi, chúng tôi đã cùng nhau tiến được khá xa và còn phải đi tiếp nữa, nhưng chúng tôi sinh ra là cho nhau, chúng tôi được dành cho nhau. Đầu điếu thuốc lá cháy lập lòe trong bóng đêm, khi hắn hít một hơi thật sâu, hắn nhả khói dài, cuối cùng là hai vòng khói thuốc tan ra trước mặt, nhợt nhạt và ma mị trong ánh trăng. Hắn cựa mình trên ghế, chán nản rồi tấp bổn ngụm rượu bourbon rẻ tiền trong chiếc chai bọc giấy nâu cũ sờn, rồi đặt nó lại giữa hai đùi. Không tin nổi, hắn vẫn còn phải đeo bám nữa. Miệng hắn nhếch lên quẻ nhạo báng, chiếc trực thăng là một nước đi táo bạo và liều lĩnh, một trong những chiếc hăm hở nhất hắn từng làm trong đời, nhưng chẳng được lợi gì cả, hắn trợn tròn mắt đầy chua chát, ai mà biết được thằng quất khốn kiếp đó lại biết lái cái thứ chết tiệt ấy, hắn quỳ nhặt, bọn họ đã đánh ra hắn thấp Nếu thằng Ôn Grey biết nghĩ một chút thôi thì hắn đã ra đi lặng lẽ âm thầm, chẳng bị nhục nhã e dè đến thế, mà cuộc đời hắn lúc nào cũng thế, mọi người lúc nào cũng đánh giá hắn thấp, chỉ là một gã ưa đọc sách, quỷ tham ma bắt chuyện đó đi, một gã có trí nhớ chính xác như chụp ảnh ưa đọc sách. Ở đây, những điều hắn học được, những chuyện hắn biết, hắn lại cười khẩy, "Phải rồi, những chuyện về mày Grey ạ, những điều tao biết rất rõ về mày." Không tệ chút nào với đứa bé từ tận cùng giấc rựi ở Detroit, không tệ chút nào khi đứa bé giành học bổng của Quintens, không tệ chút nào với một đứa trẻ học hành rất cừ ở đại học, sự vào làm ngành xuất bản. Và giờ tất cả hỏng tè chỉ vì thằng On Grey và con điểm bé bỏng của hắn. Hắn chừng trọ nhìn ngôi nhà như thể nó tượng trưng cho những thứ hắn khinh ghét nhất, nhưng chẳng có gì xảy ra ở đó cả. Tình huống kịch tính duy nhất là lúc à đàn bà tóc vàng, ngực bự, mặc tỳền màu đen, nước mắt ngắn nước mắt dài loạng choạng lau ra ngoài, chảo lên trước xe LK trắng rồi cút xéo. Hắn thầm cười chua xót, rồi nhăn nhó nhăn mặt. Chết tiệt, chỗ xương sườn của hắn vẫn đau nhói, tưởng dạo bị lão khốn lái xe cho Gray đá vào. Hắn tua lại hình ảnh đó trong đầu, mày mà dám chạm vào cô Stilly lần nữa, tao sẽ giết mày chết tươi đấy. Thằng con ấy rồi cũng lĩnh đủ thôi, chắc chắn rồi sẽ có chuyện đến với gã. Hắn ngồi tựa lưng trở lại ghế, xem ra đêm nay sẽ dài lê thê đây. Hắn sẽ ở lại quan sát và chờ đợi, hắn sẽ lại hút một điếu Marlboro đỏ, cơ hội của hắn sẽ tới.